Cổ diêu thầm nghĩ tất nhiên đây là kinh công của đạo tặc, có thể không cao minh sao? Hạ hầu cẩn hỏi tới tên của nó là gì vậy? Người bình tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Âu, Nơn, Gơn Sẽ không hỏi võ học của kẻ khác Dù là bằng hữu cũng vậy nhưng hạ hầu cẩn là một thôn nhân nên không chú ý điểm ấy Cổ diêu tất nhiên không chơi dại mà nói này là của tiêu gia môn Nếu không có thể hạ hầu cẩn lập tức có thể đập hắn ngay lập tức Mấy lão sư tổ gan to mật lớn này ai mà biết có khi nào hạ thủ với hạ hầu gia tộc hay không Vì vậy hắn đành nói đây đều là từ một số võ học tạp nham dùng hợp mà thành thật sự không tệ hay sao hả? Tạp la gật gù ự Từ mấy quyển võ học cấp thấp có thể học thành khinh công này Ngộ tính của ngươi không tệ Lại có điển tịch của thần thánh học viện trợ giúp Kỳ thi của ba tháng sau ngươi chắc chắn là sẽ yên tâm ta lấy danh nghĩa nguyên tố luyện kim thuật sư mà đảm bảo. Ba người vừa cười nói vừa đi tới khu giáo học thí tập chưa kết thúc tân sinh của học viện còn rất nhiều. Có người tụm ba tụm bảy kết bạn mà tới. Cũng có kẻ một mình. Họ đều là thí tập sinh dùng tiền vào thần thánh học viện. Đang lo lắng tương lai ba tháng sau không biết thế nào. Rất nhanh đã tới giáo khu Chỗ học của thần thánh học viện là hỗn tạp giữa học sinh ưu tú Và bình thường chỉ có điều là khác phòng học Người có thần thái của cao thủ Càng tiến vào học sinh ưu tú Đại bộ phận đều có điểm bức phàm Trường giáo huy ra Nhìn thần thái cũng có thể phân biệt Học viên ưu tú đều có bộ dạng là cao nhân nhất đẳng Mà đệ tử Bình Tê, Hơn, u Vinh, Quy, Quy, ò, Nơn, Gơn, đều mang vẻ tự ti mặc cảm trong mắt, đều muốn tìm con đường vươn lên. Hết cá, thế giới này là thế, cường giả vi tôn Bình thường thì học viên ưu tú không bao giờ làm bạn với học viên bình thường nhưng mà hôm nay khai giảng không thể nào khác đành đứng chung. Bởi vì thí tập sinh quá đông, không gian chật chội mà hạ hầu cẩn lại to lớn. Hơn nữa là tu luyện ngoại công nên linh giác có hơi kém, bất ngờ dẫm chân kẻ khác. Tuy xuất thân từ bác đại gia tộc nhưng Hạ Hầu Cẩn không phải kẻ ý thế hiếp nơn. Gơn. u Vinh. Quy. Quy. Ờ. y Lập tức muốn xin lỗi. Nhưng đối phương đã phát pháo đại bổn hùng không có hai tròng mắt sao. Hạ Hầu Cẩn nghe thì nổi giận dù hắn có lỗi. Nhưng đối phương cũng không thể mở miệng là nhục mạ kẻ khác. Cho nên xoay người hai mắt như chuông mở to ngươi nói cái gì. Kẻ nói chuyện là một thanh niên hoa phục cỡ 17-18 tuổi. Thân mặc hoa phục từ quần áo có thể thấy suốt thân không thấp. Có mang theo giáo huy của thần thánh học viện là học sinh ưu tú. Bên người hắn có một nữ tư tươi đẹp. Trang phục hở hang, vóc người treo ngươi, áo khoét sâu để gần lộ hết nhũ câu làm hấp dẫn không biết bao nhiêu nam sinh. Chỉ là quá phong tao, nhìn là biết dâm phụ siêu cấp, cổ diêu khéo léo nhìn. Oa, wow. Thì ra là vị công tử ra làm ầm ĩ khi chiếm chỗ ngồi ở khác điếm nọ. Người may mắn, vô sĩ đạo tật. Quyển Nam Thần Thánh Học Viện Chương 6 Huyện Kiếm Thừa Ảnh Dịch Phi Lông Ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Từ khi Philip Chôn cuốn bí tịch huyễn thuật thiên mị huyễn cảnh Thì khẳng định là tên công tử này họ hát liên rồi Còn có thêm cô nàng nhìn như dâm nữ kia kêu hắn là kiếm ca Thì chắc chắn hắn tên là Hát Liên Kiếm rồi Ai ngờ hắn cũng tới học viện. Tới thần thánh học viện mà còn kiêu ngạo như vậy. Gây chuyện khắp nơi. Nhưng mà kỳ này hắn chạm phải hạ hầu cẩn. Xem ra có kịch hay để xem. Khắp nơi vang lên tiếng nghị luận của các đệ tử càng thêm xác minh thân phận của tên công tử kia. Kia là Hát Liên Kiếm, là tam thiếu gia của Hát Liên gia tộc. Vị huynh đài cao to kia xui xẻo quá Đụng phải tên này Nếu là ta thì ta thà nhẫn nhịn cho qua cho rồi Bởi vì tác phong ra vẽ phô trương Với lại thực lực cũng không tệ lắm Cho nên hát liên kiếm khá có tiếng trên đại luộc Dù là ở thần thánh học viện Cũng không có ít người nhận ra hắn Còn hạ hầu cẩn thì ngược lại Trước khi đến học viện thì chỉ ở nhà khổ luyện cả ngày cho nên ít ai biết mặt. Hát liên kiếm chính là tên rất sĩ diện mà còn ngay trước mặt ạ. Dâm nữ này càng không thể nào yếu thế. huống chi còn biết bao nhiêu tân sinh. Nếu không thì làm sao mà lăn lộn ở thần thánh học viện sau này. Thấy đối phương chỉ mang giáo huy bình thường nên thần thái càng kiêu ngạo. Nhìn hạ hầu cẩn khinh thường Ngươi không chỉ không có hai con mắt Mà còn thiếu luôn hai cái lỗ tay à Đuôi còn điếc sao Con gấu ngu xuẩn Nói mấy chữ cuối hắn Cố nặng từng chữ như muốn sỉ nhục người khác Thanh âm the thế châm trọt ạ diễm nữ cũng cười rung hai trái đào gấu ngu Ngươi màu xin lỗi kiếm ca ca đi Hắn đại nhân tất có đại lượng Có thể tha cho ngươi. Hạ hầu gia tộc mỗi người đều là mạn hán có tính tình hỏa bạo. Điều này hạ hầu cẩn kế thừa rất tốt. Nếu mà hắn chịu sỉ nhục thế đó mà còn nhịn thì hắn không phải hạ hầu cẩn. Hạ hầu cẩn nổi gân xanh lên cổ. Gầm một tiếng rồi xoa nhẹ hai tay để cho nắm tay của ta xin lỗi hắn. Muốn đánh nhau sao? Ngu vẫn là ngu mà. Hát liên kiếm khinh thị nói, hai mắt nhìn hạ hầu cẩn bắn ra một tia dị quan. Huyễn thực Sợ hạ hầu cẩn có hại vã lại có tư thù với hát liên kiếm cho nên cổ diêu đang không biết có nên nhắc nhở hay không. Nhưng mà trong lòng vẫn băng khoăn. Quyền của hạ hầu cẩn không vì thế mà chậm đi ngược lại còn ác liệt hơn mà bay tới. Phải biết hát liên gia tộc nổi danh huyện thuật mà hát liên kiếm cũng có thành tựu nhất định của thiên mị huyện cảnh. Cho nên 18 tuổi mà chưa bao giờ gặp bất lợi. Sớm màn tâm kiêu ngạo. Lần này vì phàn đoán sai lầm nên kiếm còn chưa kịp rút quyền đã tới cho nên đành dung chui kiếm đón đỡ. Đương! Tiếng kim khí pha chạm vang lên. Hát liên kiếm bay xa cỡ mười thước đụng luôn vào đám tân sinh phía sau. Diễm nữ đang cười mặt cũng sượng ngắt lại mà cả đám nơn. Gơn. u, Vinh. Quy. Quy. ờ, y. Xung quanh cũng vậy. Cứ ngỡ vị mặt mày ngu ngu này không mày ai ngờ hắn không chỉ không dễ khi dễ. Chẳng những Huyễn thuật không có tác dụng mà đem hát liên kiếm bắn xa như thế dù là anh kiệt đương thời cũng ít có ai có thể. Hát liên kiếm khó khăn đứng lên. Trước mặt không biết bao người. Ngay cả trong gia đình luận võ sư nay hắn cũng chưa bị nhục nhã thế bao giờ. Cũng không cần biết tại sao mà huyền thuật mất tác dụng mà hắn chỉ biết điên cuồng rút kiếm lao lên. Bảo kiếm ra khỏi vỏ Vậy không còn là đánh nhau bình thường Có lẽ sẽ vấy máu Mà thực lực cả hai cũng mạnh cho nên có thể sẽ có hại Nên ngay lập tức tân sinh như thú chạy chim bay tránh xa hai người đó ra làm thành một bãi đất trống lớn Cổ diêu suy nghĩ một chút rồi lui ra dù sao kiểu chiến đấu thuộc cấp bậc này hắn muốn cũng không thể nhúng tay vào Còn Tạp La thì tin tưởng hạ hầu cẩn mười phần cho nên cũng lui theo cổ diêu đứng bàn quan tọa thị. Mặc dù rời xa nhưng không ai bỏ đi. Vì loài người khác động vật chỗ đó. Thích coi đấu đá. Với lại hát liên tam thiếu gia đấu với đệ tử vô danh. Càng đáng coi. Khi mà đạo sư khảo đặt đang muốn ngăn cản một có một tay đặt lên vai hắn. Quay đầu lại hắn thấy một vị lão giả, hạt phát đồng nhanh, sắc mặt hồng hào tinh nhuận. Thấy người đó khảo bá đặc ngạc nhiên phỉ lý khắc tư viện trưởng. Vị lão giả này thật chính là viện trưởng của thần thành học viện phỉ lý khang tư. Phỉ lý khắc tư vuốt cầm nói chờ một lát đi. Ha ha! Thú vị thật! Thần thánh học viện lâu rồi không có buổi khai giảng náo nhiệt thế này. Thú vị! Khảo bá đặt thiếu chút té ngã. Hai vị tân sinh đánh nhau trong không khí trang nghiêm của ngày khai giảng. Lão nhân gia hắn không nói gì. Còn suối dại đánh tiếp. Mặc dù đại danh lão ngoan đồng của viện trưởng nổi danh. Nhưng mà khảo bá dơn. Dơn! Quy! Quy A, Cương Đó giờ vẫn chưa bao giờ chứng kiến qua Dù sao thì viện trường cũng có phong cách thần long thấy đầu không thấy đuôi Dù cho có chủ trì điện lễ cũng là đến muộn Có kỳ này là hắn tới sớm nhất đó Chắc là do thấy người gây chuyện hay sao mới thế Dù sao Ai cũng biết lão viện trưởng này thích nhất xuất hiện ở thời khắc đặc biệt này mà. Bất quá lão là viện trưởng, phải nghe thôi. Kiếm của Hát Liên kiếm rất kỳ quái. Nhìn thì như một nhìn nửa hóa hai. Ba rồi bồn thanh. Sau đó làm người hoa cả mang. Nhưng rõ ràng chỉ có một thanh mà thôi. Huyện kiếm thừa ảnh có ý tứ không ngờ hát liên gia tục cho hắn thanh kiếm này có cái hay coi rồi. Phỉ lý khắc tư thấy cảnh đó cứ như thấy đồ chơi mới tỏ vẻ rất là vui vẻ, dáng vẻ của một tiểu hài từ. Nghe xong lời của hắn khảo bá đặt mém xin lần hai. Có danh là huyện kiếm. Thừa ảnh chính là một trong những binh khí hàng đầu trên đại lục Thuộc hát liên gia tột Kẻ bị thừa ảnh công kích sẽ sinh ảo giác khi nó được người biết huyễn thuật dùng Nếu thân kiếm có đầu khí Tác dụng càng lớn Thừa ảnh suốt chiêu cục diện càng bất hảo Vậy mà viện trường còn kêu hay khảo bá đặc không biết cười hay khóc Mặc dù theo lý mà nói viện trưởng cản hắn thì hắn không cần có trách nhiệm Nhưng mà đã có mấy lần rồi Tình huống cũng thế này, chuyện xong xuôi, phỉ lý khắc tư phổi đứt dông mất tiếc, tất cả tàn dư hậu quả đều quăng lên lưng đạo sư. Nghĩ vậy, khảo bá đặt thầm kêu khổ, ngầm vận đấu khí, tới thời khắc quan trọng mặc kệ lão, cứ đi can thiệp cho chắc cúi. Tân sinh điển lễ là do hắn làm chủ. Chỉ cần có vấn đề gì thì hắn cũng bị chê cười trước. Theo sự di động của hát liên kiếm. Từng đạo ngũ thải quan màng trên thân kiếm bay ra. Bóng kiếm càng lúc càng nhiều. Cuối cùng là phô thiên cái địa. Vô số đấu khí khác nhau bay ra từ trường kiếm hướng hạ gầu cẩn mà công kiếp. Vô sĩ đạo tặc quyển Nam thần thánh học viện chương bảy huyễn thuật chiến ngoại công dịch phi lông ma biên tập gơ yêu nương các bạn đang nghe truyện tại truyện nhưng mà hạ hầu cẩn không thèm nhớ mày tôn quyền đấm thẳng đinh đinh đinh đinh theo hàng trăm sao lửa toán ra quan ảnh đầy trời biến mất hiện lên nguyên hình Cũng chính là mũi kiếm, và chạm với quyền của hạ hầu cẩn. Cũng không phải tất cả bóng kiếm là huyền thuật nhưng mà dù có mấy chiếu kiếm thật rơi trúng vào người hạ hầu cẩn cũng như không. Hạ hầu cẩn cũng không cần nhìn mà có thể ngăn được chiêu công chính thức có lực sát thương mạnh nhất. Ai cũng nghĩ gia tộc của hắn chỉ là mạng hán hồ đồ thực ra họ chỉ hơi kém ở năng lực khống chế đại cục còn trong chiến đấu chính là tinh tế trong thô thiển. Đại trí nhược ngu. Sau màn chiến vừa rồi có thể thấy nhãn lực phi phàm cùng với đảm lực của hạ hầu cẩn. Đương nhiên, lực lượng mới là căn bản. Mọi người nhìn thấy phần da lộ ngoài của hạ hầu cẩn hóa thành một màu hắc hạt. Làm cơ thể như một khối thiết trong sự cứng rắn còn mang tính bột phát đáng sợ. Thiết bố sam mọi người cơ hồ đồng thanh kinh hô. Tuyệt kỷ của hạ hầu gia tộc là kim cương bất diệt. Tầm năm là thiết bố sam. Luyện tới tầm này có thể nói là ngoại gia cao thủ. Kim thiết chi thân. Đau thương bất nhập. Cái công phu này đã làm lộ ra thân phận thật sự của tên đệ tử tầm thường đánh bay hát liên kiếm. Không ai ngờ đệ tử của bác đại cổ tộc đánh nhau trong ngày khai giảng. Nhưng như vậy lại càng làm cho mọi người hưng phấn thêm. Dù sao thì cao thủ đánh nhau đâu phải lúc nào cũng có để mà xem. huống chi họ còn có thần kỹ đặc biệt riêng. Xem ra trận này chính là phi thường đặc sắc. Thừa ảnh dù là một trong những danh khí của đại lục nhưng mà lấy ảo thuật làm hướng phát triển. Đối với khí thế mạnh mẽ, thân thể rót vào đầy đấu khí như hạ hầu cẩn thì không thể gây ra tổn thương đáng nói. Mà nắm tay cua hạ hầu cẩn biến thành sắc thanh đồng. Thân thể của ngoại gia cao thủ chính là vũ khí của họ. Nắm tay của hạ hầu cẩn chính là càng được rèn luyện cẩn thận. Hát liên kiếm một lần nữa bị chấn lui. Một kích của hắn chỉ để lại một chấm hồng trên tay đồi thủ mà mình thì đôi tay tê dại. Xém chút cầm không nổi kiếm. Hạ hầu cẩn cao rộng kiếm thì là hảo kiếm tiếc là người thì tầm thường. Hát liên kiếm đã biết thân phận của hạ hầu cẩn biết là gặp hình địch nhưng mà không thể hạ bàn đã hai lần bị đối thủ áp chế thật sự uất ức cực điểm bất luận ra sao cũng phải cố phản hồi mặt mũi hắn am hiểu nhất là huyễn thuật nhưng mà vô dụng với hạ hầu cẩn thận là không cam lòng nhất thời đôi mắt hát liên kiếm và thừa ảnh huyễn kiếm đồng thời chiếu sáng hát quan kỳ lạ Chuẩn bị thể hiện một chiêu ảo thuật cao minh hơn. Người chung quanh nhất thời biến mất. Phong cảnh biến đổi. Khắp nơi là thi cốt. Máu chảy thành sông. Núi đao biển lửa. Giống hệt chốn địa ngục A tỳ trạng thái kinh khủng vô cùng. Mà hát liên kiếm bỗng nhiên giống như ác ma cao mấy trượng từ dưới đất mọc lên. Mặt mày hung tàn trong rất dữ tận Nhưng mà đây chỉ là cảm giác của hạ hầu cẩn Còn mọi người thì chỉ thấy như cũ Bởi vì huyển lực của hát liên kiếm chỉ nhắm vào hạ hầu cẩn Đây là bí kỷ ma do tâm sanh Thừa ảnh của hát liên kiếm đã biến thành lan nha bổng đập mạnh Về hạ hầu cẩn thế đi mạnh mẽ như không thể cản lại Cũng không phải là hắn mạnh thật mà do người dính loại cao minh huyễn thuật này bị tâm ma làm khó. Sức mạnh đại giảm. Khiến cho lực lượng cứ như là trong ảo cảnh chênh lệch thật nhiều. Đây chính là chỗ đáng sợ của thiên mị huyễn cảnh. huyễn thuật thường không thể so sánh. Nhưng mà hạ hầu cẩn không chút lo lắng hét lớn một tiếng phá huyễn cảnh vỡ tan như thủy tinh. Hiện ra nguyên hình của hát liên kiếm. Một quyền của hạ hầu cẩn lại tiếp tục chấn hắn bay ra mấy chục thước. Hạ hầu cẩn hào khí dâng cao. Ta mỗi ngày đều chịu huấn luyện khắc nghiệt như dưới địa ngục. Mười năm như một ngày. Tâm đã vững như bàn thạc. Cái loại kỹ xảo hào nhoáng này sao có thể làm dao động. Khổ tu ma luyện chỉ là một nguyên nhân Mà hạ hầu gia đều là người đan thuần Đã quyết tâm làm gì là sẽ dốc sức mà làm Người thế cũng rất khó dính ảnh hưởng Mà ảo cảnh mang tới Hát liên kiếm gặp khắc tinh, Ảo thuật không tác dụng càng làm hắn suy yếu Thẹn quá hóa giận nên dùng thêm một chiêu huyễn thuật càng cao thơm Kiếm trong tay hắn hóa thành trăm ngàn Sau đó lại càng vạn vẹo, hơn nửa bóng kiếm này biến hóa xà du lao tới. Hống hạ hầu cẩn quát một tiếng điên cuồng. da hắn lại biến đổi. Màu hồng hạt hóa thành thanh đồng. Thân ngoài bao phủ một lớp thanh đồng khí. Hai tay càng biến thành màu vàng kim. Thanh đồng giáp. Mọi người càng khó ước chế lòng kinh ngạc. Tầm thứ sáu của kim cương bất diệt. bầy du xà đầy trời biến mất hợp lại thành một con đại xà khổng lồ bảy thước cao có năm đầu hướng hạ hầu cẩn mà nhe hàng nanh đỏ như máu. Đây là bát kỳ kiếm pháp nổi danh ngang huyện thuật của Hát Liên ra nghe nói là do tổ sư gia gia chủ. Hát Liên tiểu minh may mắn lĩnh ngộ khi xem hai con thượng cổ bác kỳ xà đánh nhau độc ác lại biến hóa đa đoan cực kỳ thích hợp phối dụng về huyễn thuật mà hai bàn tay hóa hoàng kim của hạ hầu cẩn vẽ một tia lưu tinh bàn hướng cự mãn nghênh chiến kim cương bất diệt là tuyệt kỹ phòng ngự nổi danh còn tuyệt kỹ công kiếp kia cũng nổi danh vô cùng là tuyệt chiêu bôn lôi quyền của hạ hầu gia tộc Tinh anh của hai đại cổ tột dùng tuyệt kỹ mạnh nhất giao Phong Làm ai cũng như muốn ngừng thở Khảo bá đặt đạo sư lại càng như kiến trân chảo lửa Cuối cùng là kiềm chế không nổi bọn họ Mắt thấy mà không kịp cản Lúc này không gian đột nhiên dị biến sinh ra sự vạn vẹo mãnh liệt Người lẫn vật trong đó cũng biến dị vô cùng Mặt mũi như bị kéo giãn, Có chỗ thì phình to Có chỗ thu nhỏ Ngũ quan cũng biến tướng kinh dị Đồng thời tất cả mọi người đều thấy vậy Kể cả hạ hầu cẩn cũng thế Hắn ngạc nhiên khi thấy hát liên kiếm biến mất Khi mà sắp đắc thủ thì mới phát hiện nắm đấm như là hướng chính mình mà bay tới Buông lôi quyền Danh phú kỳ thực Xuất chiêu như xét Mạnh chưa từng có Cho nên khi xuất chiêu Rất khó thu tay Dù là chính mình đánh mình cũng thế Loại tình hình này Bây giờ như là mâu cứng nhất Đâm thuận chắc nhất Bất kể kết quả nào Hạ hầu cẩn cũng không muốn Mắt thấy sát tự Đã chính mình hạ hầu cẩn Phản ứng nhanh như chớp, Tay trái vương ra Ngạnh tiếp một phát bôn lôi quyền. Bất quá lực đánh mạnh làm hắn lui mấy bước. Tiếp theo đó một thanh âm the thế vang lên huyễn thuật cũng không chỉ có hào nhán bên ngoài như ngươi nghĩ. Cùng lúc đó con rắn năm đầu của hát liên kiếm cũng biến mất cổ tay hắn cũng bị một người nắm chặt. Hát liên kiếm nổi giận nhưng khi hắn thấy người thì cơn tức hoàn toàn tiêu tan kinh ngạc nói đại bác lạc sư phụ. Vô sĩ đạo tặc Quyển 5 thần thánh học viện. Chương 8 lão vô bà. Dịch phi lông ma. Biên tập gơ ư y nương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Người tới là một trung niên nữ sĩ. Trên người mặc giáo phục của thần thánh học viện là một vị giáo sư. Mặt nàng nhìn cứ như ai cũng nợ mình tiền đòi mãi không trả. Là vị ảo thuật gia nổi tiếng nhất tại địch đại lục cũng là chủ nhiệm khoa huyễn thuật của thần thánh học viện, đại bác lạc. huyễn thuật của bà ta đã tới cảnh giới dùng hư nhập thật. Chiêu mới vừa rồi không chỉ đơn giản là kích thiết thần kinh đại não mà thôi. Đại bác lạc dùng năng lực của mình đã thay đổi quy tắc của không gian trong nháy mắt Làm sinh ra huyễn cảnh chân thật Làm kẻ ý chí kiên định như hạ hầu cẩn cũng suýt chút nữa dính đòn Cũng may mà phúc cuối phá vỡ huyễn thuật mới không tự mình đánh mình Nghe nói lão bà này tính tình cô tịch Suốt ngày như đưa đám khiến cả trượng phu của mụ cũng chịu không nổi đem nàng vứt ra. Sau khi được trưởng phu bỏ thì tính tình của đại Bác Lạc càng kinh dị, đem tất cả oán khí trút lên người đệ tử, động bất động gì cũng mắng với chửi, mắng rất là ác. nương, Gơn u, vinh, quy, quy, Ờ. y Có lòng dễ chịu cũng không thể chấp nhận đến mức được vinh danh lão vua bà. Người gặp người sợ. Nguyễn gặp quỷ kinh hồn. Từng có vị học viên không chịu nổi tính tình nàng phải tự bỏ học. Đây là chuyện cực kỳ hiếm ở thần thánh học viện. Hát liên kiếm cũng đã nghe danh của vua bà bạc. Giờ thấy nàng ra mặt cho nên cũng không dám phá tiếp. Khảo bá đặt thấy đại bác lạc ra mặt cũng thở nhẹ. Trong học viện dù là học viên hay lão sư đều sợ nàng vô cùng. Không ai ngoại lệ. Tất nhiên trừ viện trưởng. Phỉ lợi khắc tư nổi lôi đình. Lão vu bà bà đại bác lạc này rảnh quá ha. Đi phá không à? Sao nàng không đi lo chuyện của mình đi? Nếu nàng không phải nữ. Ta đập một trận ngay. Ai? Không trách sao 30 năm trước đạo sư giáo linh không từ mà bị có phải tại nàng không chứ? Không được. Ta phải điều tra xem. Khảo bá đặt thấy thế xấu hổ nhất. Viện trưởng chú ý thân phận có rất nhiều người đang nhìn. Không chỉ mắng chửi mà cái danh hiệu lão vua bà cũng rất khó nghe. Dù là đồng giáo sư cũng chỉ dám kêu sau lương, không dám nói lớn. Nếu lúc thường viện trưởng có vi lão bất tôn cũng chả sao nhưng mà bây giờ có rất nhiều học sinh đang đứng nhìn. Nếu mà tính tình của hắn truyền ra, mặt mũi của thần thánh học viện còn chỗ nào chứ? Phỉ lợi khắc tư thấy có điểm thất thố vội ho khang. U, V, M. Đại bác lạc ngăn cản một sự tình đáng tiếc không cho nó xảy ra, làm rất tốt, tinh thần rất đáng khen. Ta quyết định tăng lương cho đại bác lạc mỗi tháng thêm hai thủy tinh tệ. Khảo bá đặc. Trừ cái tính nghiêm khắc ra cái tính hộ đoạn. Cũng nổi danh khắp thần thánh học viện. Khi còn trong lớp mình, bà có thể mắng cho học viên như máu chó tưới đầu quỷ. Nhưng mà huyễn thuật đệ tử ra ngoài nàng lại không giống vậy. Nàng đều giữ rất kỹ. Đệ tử ưu tú càng không cần bàn. Như khi nãy. Ai có mắt cũng biết hát liên kiếm đang bị hạ phong. Tiếp tục so chiêu thì mười phần bại vong. Vì vậy đại bác lạc mới ngăn trở. Còn có các đệ tử kém năng lực còn nghĩ là chưa phân cao thấp. Hơn nữa. Mụ chỉ hoán giải bát kỳ kiếm pháp của hát liên kiếm mà lại đem quyền của hạ hầu cẩn tự công kiếp hắn. Xem thì thấy rõ ý thiên vị. Đại bác lạc mặt ngoài cứ khinh khỉnh cứ như không có gì nhưng thật ra trong lòng đang ngạc nhiên là nàng muốn giáo hướng tên coi thường Huyễn thuật hạ hầu cẩn một chút. Không ngờ tên kia có thể trong thời khắc chỉ mạnh treo chuông thoát khỏi huyễn cảnh. Có thấy lấy tay trái ngăn quyền. Đám mãn đại nhà hạ hầu thật là ý chí kiên cường. Có lẽ là kỳnh địch của huyễn thuật bang. Thấy chưa anh em bình thường học viên của thần thánh học viện. bị nhục cũng không làm hạ khẩu khí. Hạ hầu cẩn càng tăng thêm chiến ý. Ngửa mặt hú dài. Tiếng nói lan tỏa khắp trời của bãi sân điển lễ tân sinh. Các người nghe đây Cũng không chỉ đệ tử của bang cao cấp mới có tiền đồ Từ bang bình thường đi ra cường giả cũng nhiều sổ bất thắng sổ Hổ uy kim cương hoác căng Đại ma đạo sư cách lôi Họa chi phối giả chúc dung Chiên thần tầng tan chư thánh kỵ sĩ hát nhĩ mạng Bọn họ cũng là bình dân Cũng không có gia tộc hiện hách, cũng không có thiên phú trời sinh. Nhưng mà họ không vì thân phận thấp hèn mà tự tị. Kẻ đáng xấu hổ là không có cốt khí, không có cố gắng, không có nghị lực. Kẻ nào như vậy thì về nhà mà uống sữa cho qua ngày đi. Hạ hầu cẩn là thô nhân nhưng trong từng lời thô tục của hắn là cả một bầu nhiệt huyết. Chậm rãi rót vào lòng từng học viên bình thường. Đúng là chiến tướng trời sinh. Dù khi nắm tới đại cục hạ hầu ra làm rất khó coi. Nhưng mà có thể làm cho tất cả binh sĩ liều mạng mà đánh thì họ làm rất tuyệt. Đặc điểm này hạ hầu cẩn kế thừa rất tốt. Cổ diêu cũng kích động vô cùng, nhiệt huyết sôi lên, hạ hầu cẩn nói trúng tâm lý hắn. Học viên ưu tố cuối cùng không thể tỏ vẻ ngạo mạn nữa, bởi vì họ hiểu bất cứ học viên bình thường nào cũng có thể trở thành hóa căng, tần tan chưa, cách lôi, chúc dung hay là hát nhĩ mạn là những tên quá đáng sợ. Có một vài việc không ai có thể biết trước. Đại bác lạc sắc mặt trầm xuống cứ nghĩ lần này hát liên kiếm tới thì huyện thuật bộ sẽ càng cao cấp thêm ai ngờ bao nhiêu danh tiếng đều dâng cho ngoại công bộ. Hát liên kiếm cũng nắm chặt hai tay không cam lòng. Thời khắc này lẽ ra phải thuộc về hắn. Một tên thiên chi kiêu ngạo chứ. Nhưng mà buổi khai giảng còn chưa kết thúc toàn thân hắn đã lấm lem đầy bôi đất và thất bại. Cùng với hai tên khó chịu kia thì khác hẳn Ngoại công hệ chủ nhiệm mừng rỡ vô cùng Trước khai giảng hắn có cầm danh sách ưu tú của ngoại công bộ xem Chả có nhân tài nào đáng nói Ai mà ngờ là hạ hầu cẩn lại tới bên đệ tử bình thường Bất kể dù là đệ tử của ngoại công bộ đều là sự kiêu ngạo của hắn Khảo bá đặc có chút nhức đầu lễ khai giảng đã bị tên hạ hầu vô học kia làm cho hỏng bếp không ra thể thốn gì. Nhưng mà phỉ lợi khắc tư lại cười nói đây là điển lễ khai giảng tốt nhất ta từng dự qua. Vô sĩ đạo tặc Quyển 5 Thần Thánh Học Viện Chương 9 đoan Mục tức Các bạn đang nghe truyện tại truyện Hạ Hầu Cẩn Cơ Hồ là một nhân vật phong vân trong thần thánh học viện. Cơ Hồ Hầu như mỗi đệ tử thậm chí là cả các đạo sư cũng đang nói về tân sinh đã đại phát thần uy trong điển lễ khuất phục ngoại công cao thủ hát liên kiếm. Chỉ là lần đầu tiên lộ diện nhưng Hạ Hầu Cẩn lại trở thành thần tượng của rất nhiều đệ tử bình thường. Hắn là người thẳng thắn, dũng cảm. Đều giống như tất cả những người của hạ hầu gia tộc Mang đến cho tất cả mọi đệ tử bình thường cảm giác thân thiết Trong lúc nhất thời Thanh danh của hạ hầu cẩn vang dội khắp thần thánh học viện Nhưng đương sự lại không hề để ý đến chuyện này Hắn đối với danh khí chẳng khác nào một thứ đồ vật không dùng được nên chẳng thèm để ý Nên hắn hoàn toàn không biết mình đã là tiêu điểm của quần chúng. Nên vẫn khổ tu ngày qua ngày như bình thường. Tính cách không màng danh nghĩa. Tâm tính kiên định này cũng chính là một trong các nguyên nhân tạo nên thanh danh cho hạ hầu gia tộc. Tối hôm nay, sau khi cổ diêu chỉ dạy cho hàng đang về các lý luận võ họp, thì nàng cũng hỏi cổ diêu ca ca. Đại gia Hỏa được gọi là Hạ Hầu Cẩn kia quả thật là lợi hại. Đúng vậy, hắn ở cùng túc xá với ca cũng là bạn cùng phòng của ca. Ô, thật sao? Đúng, nhắc đến Hạ Hầu Cẩn, Cổ Diêu cũng có cảm giác kiêu ngạo. Đó là điều phát ra từ nội tâm, bởi vì hắn cũng tôn kính Hạ Hầu Cẩn như là một đại ca. Trên người hạ hầu cẩn lại có hào khí ngút trời, phong phạm của một cao thủ, nhưng lại là một người có ý chí phấn đấu cao. Trở thành một cao thủ như hạ hầu cẩn cũng chính là mục tiêu của cổ diêu. Hàng đang cười hì hì nói cổ diêu ca ca, muội nói cho ca nghe một bí mật có liên quan đến hạ hầu cẩn. Cổ diêu nghe xong hết sức hiếu kỳ bí mật gì. Mỗi có bạn cùng phòng vô cùng thích hạ hầu cẩn đấy Từ sau khi điển lễ khai giảng Thì cả ngày luôn nhắc đến hôm đó Là như thế sao Ha hà! Cổ diêu nhất thời không nhịn cười được Nếu như là sùng bái hạ hầu cẩn Thì cũng không có gì ngạc nhiên Nhưng việc thích hắn thì quả thật là ngoài ý muốn rồi Dù sao thì đa số nữ sinh đều thích cái loại bạch diện tiểu sinh như hát liên kiếm. Cho dù hắn có bị hạ hầu cận áp đảo tại điển lễ. Bất quá nữ tử một lòng say mê kia chỉ sợ là giống như nước chảy về biển đông thôi. Hạ hầu cẩn chuyên tâm với võ đạo. Đối với chuyện nam nữ vô cùng ngây ngô. Chỉ sợ kết quả chỉ là hoa lạc hữu ý. Lưu thủy vô tình vì bạn cùng phòng kia của mụi võ công cũng rất khác Nhưng không biết tại sao lại bị phân đến khu vực của đệ tử bình thường Hàng đang nói đến đây thì lộ vẻ khó hiểu Việc này cũng không có gì Cổ diêu thản nhiên nói cũng giống như đại ca của Huynh Có lẽ nàng không muốn bị hào quang của đệ tử ưu tú làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình Đang đăng chúng ta cũng phải cố gắng vô luận thế nào cũng không thể kiêu ngạo như thế mới có thể không ngừng tiến bộ hiểu không hàng đang gật đầu muội biết rồi cổ diêu ca ca khi trở lại ký túc xá cổ diêu chưa kịp mở cửa đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong truyền ra Phải biết rằng lúc này Tạp La hẳn là còn đang nghiên cứu về luyện kim thuật của hắn. Mà Hạ Hầu Cẩn thì trước sau như một mặt tu luyện. Nên có điểm kỳ quái. Đành mở cửa. Cổ Diêu phát hiện Hạ Hầu Cẩn đã trở về. Mà ngồi bên cạnh hắn là một người xa lạ. Là một thanh niên so với Hạ Hầu Cẩn thì tuổi tác tương đương. Anh khí bồng bột. Trên mặt mang theo một vẻ tự tin mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy được Hạ Hầu Cẩn lại có thể bỏ qua quá trình luyện tập hằng ngày Mà vị khách nhân kia có vẻ giống như Hạ Hầu Cẩn Hai người trò chuyện rất là vui vẻ Hẳn là người quen đã lâu Nhìn thấy cổ diêu bước vào Hạ Hầu Cẩn chào hỏi nói lão nhị về rồi sao Cổ diêu gật đầu nói đúng vậy, huynh hôm nay cũng về sớm. Hạ hầu cẩn cười nói hà hà. Lão bằng hữu đến thăm, đương nhiên phải nể mặt hắn rồi. Hắn chỉ vào cổ diêu nói với thanh niên kia nói đây chính là lão nhị trong túp xá của ta, gọi là cổ diêu. Đương nhiên không phải ai cũng như hạ hầu cẩn dễ dàng thân cận với bình dân. Thanh niên xem ra hẳn vốn là một người có thuộc giai cấp thượng tầm. Nể mặt hạ hầu cẩn mới nhìn cổ diêu gật đầu. Nhìn qua cũng không có vẻ nhiệt tình. Ngươi đừng coi thường lão nhị của chúng ta. Hắn phi thường thông minh. Sớm muộn gì cũng sẽ nổi danh khắp học viện cho mà xem hạ hầu cẩn tự hồ như đối với cổ diêu rất tin tưởng. Hắn vừa nói xong lại chỉ vào người thanh niên nói lão nhị. Đây là bạn tốt của ta. Tên là Đoan Một Tiếc. Đoan Một Tiếc. Cổ Diêu mở to hai mắt nhìn. Người này hắn không nhận ra nhưng chính là họ của hắn. Cái họ mà Cổ Diêu vĩnh viễn không thể nào quên được. Nữ nhân đầu tiên của hắn. Một thiêu nữ ông nhu động lòng người. Cũng là họ đoan một. Nhìn thấy cổ diêu kinh ngạc đứng tại chỗ. Hạ hầu cẩn nghĩ là hắn bị thanh danh của đoan một gia tộc chấn nhiếp. Cũng không để ý nhiều đoan một tích cũng là tân sinh của thần thánh học viện. Chúng ta bây giờ cũng đã lớn hết rồi. Nhớ tới lúc trước. Mỗi lần gặp nhau là đánh nhau một trận hà hà. Đoan một. Hạ hầu hai đại gia tộc có quan hệ rất tốt. Thường xuyên viếng thăm nhau. Lúc hạ gầu cẩn bảy tuổi từng dẫn hắn đến đoan một gia tộc. Đã gặp mặt đoan một tích. Vì một nguyên nhân nên đã đánh nhau một trận. Nhưng sau đó lại vì chuyện đó mà trở thành tri kỷ. Nhắc đến chuyện đó. Đoan một tích cũng vô cùng vui vẻ năm đó cơn. Nương, hơn, là ta thắng. Đoan một đấu khí của ta khiến cho ngươi chịu không ít đau khổ. Nghe nói ngươi không thể xuống giường suốt nửa tháng. Hắc hắc, nói bậy hạ hầu cẩn lập tức phản bác đừng quên ngươi bị ta đánh cho cái mũi ăn trầu. Còn bị gãy luôn hai cái răng cửa, nằm chỏng mông trên mặt đất không thể động đậy được. Chính là ta thắng, mặc dù là thắng thảm, đoan mục tích không phục nói hừ. Nói chung là chúng ta vốn ngang tài ngang sức. Chúng ta gặp nhau vài lần, cũng đã so tài vài lần, nhưng không lần nào phân định thắng thua cả. Nhưng mấy năm nay đoan một đấu khí của ta tăng mạnh, nhất định sẽ thắng. Hạ hầu cẩn hai mắt trận tròn đường tưởng chỉ có mình ngươi mới tiến bộ kim cương bất diệt của ta cũng được để cao. Nhiều lời vô ích nếu không hôm nào chúng ta tìm cơ hội so tài một lần. Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ. Đừng chờ đến hôm khác lập tức đến sân huấn luyện đánh nhau một trận đi. Được cũng hợp ý ta. Hai người tuy là bạn tốt nhưng đều là những thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào nên tính háo thắng cũng cao. Nhưng bọn họ có quyết đấu với nhau cũng là chuyện tốt. Có thể dựa vào sức lực của đối thủ mà biết được khả năng của mình đồng thời cũng không ngừng phát triển bản thân. Âm ỉ một hồi. Trận đấu của hai người cuối cùng cũng không thành được. Dù sao thì trời cũng đã tối rồi. Hơn nữa hạ hầu cẩn luyện tập suốt ngày cũng đã mệt mỏi. Cho nên đoan mục tích nếu có thắng thì cũng chả có tác dụng gì. Vì vậy không thể làm gì khác hơn đành thôi vậy. Hai người vừa hàng huyên một hồi, hạ hầu cẩn đột nhiên nói tiểu tình làm sao vậy? Tiểu tình cũng chính là đoan một tình. Vô sĩ đạo tập Quyển 5 thần thánh học viện Chương 10 khai thác bang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Nhắc tới đề tài này cổ diêu không thể nào không dựng lỗ tay lên mà nghe. Hắn không hiểu bởi vì sao mà dù không muốn nhớ tới đoan một tình nhưng hắn vẫn nhớ vẫn muốn biết tin tức liên quan tới nàng. Hạ hầu cẩn hỏi tất nhiên là việc mà mấy tháng trước đoan một tình đột nhiên mất tích. Vừa nhắc tới muội muội thân yêu, đoan một tức thần sắc trở nên ảm đạm vẫn là bộ dáng đó. Từ ngày trở lại tiểu tình chỉ trốn trong phòng rất ít đi ra ngoài. Lại thường xuyên bỏ ăn bỏ ngủ dù là cha mẹ hay các bậc trưởng thượng nói thế nào cũng là vô ích. Phải biết là lúc trước muội ấy ngoan vô vùng. Vì gia tộc dù là chuyện không muốn muội ấy cũng sẽ làm mà còn cố tình làm bộ vui vẻ Nhưng mà bây giờ thì Nói tới chỗ này đoan một tích thanh âm trở nên ngạn nơn Gơn Hơn A Đương nhiên ta hiểu chứ nàng còn quá trẻ mà lại gặp đã kiếp như thế Dù là gì đi chăng nữa cũng không thể nào chịu nổi Hắn cũng không để ý cổ diêu bên cạnh chuyện của đoan một tình đã oanh động cả đại lục ai ai cũng biết. Từng lời của đoan một tích cứ như từng nhát dao cứ vào tim của cổ diêu. Lòng hắn đang dậy sống. Hắn vừa tiếc thương vừa đau lòng còn hòa lẫn cả nỗi thống khổ khôn cùng. Chỉ vì hắn tự tư chỉ vì hắn mà một cô gái có tương lai sáng láng giờ này lại tự phong bế bản thân. Nếu có thể quay lại hắn thà chết dưới chưởng của Philip, cổ diêu là một tiểu sắc lan. Vì di ngôn của mẫu thân hắn vẫn rất yêu quý mạng của mình. Nếu giữa tính mạng và thương hương tiết ngọc hắn không do dự chọn tính mạng. Nhưng là đoan một tình thì khác bởi vì hắn đã yêu cô gái kia không thể tự kiềm chế chính mình trước nàng. Hạ hầu cẩn hỏi tiểu tình biết nam nhân kia là ai hay không? Đoan một tích hít một hơi miễn cưỡng nén lại tâm tình kích động của mình mùi ấy không nói gì. Chỉ là giữ nguyên im lặng. Nhưng mà khẳng định tên vô sĩ kinh tởm kia sẽ không cho mùi ấy thấy mặt. Hạ hầu cẩn gật đầu nói hắn không thể nào dám làm lộ thân phận của mình được. Tiểu tình là cô gái tốt như vậy mà cũng bị hủy hoại không biết sau này nàng có thể thoát được bóng ma ám ảnh này hay không nói xong mấy câu cuối đoan một tức trở nên phẫn nộ một chưởng vỗ mạnh lên bàn nếu ta biết tên đạo tặc khốn kiếp đó là ai ta sẽ bam hắn thành vạn đoạn. Cái bàn bằng lam một lập tức hóa thành phấn mà bay tung tó. Khác với ngoại công của hạ hầu cẩn. Đoan một đấu khí của đoan một tiếp biểu hiện ở âm nhu Vật bị đánh túng sẽ bị hủy hoại từ bên trong Dù thuộc tính bất đồng nhưng biểu hiện đều khủng khiếp như nhau Hạ hầu cẩn cũng coi đoan một tình là thân muội muội Từ khi nàng ta ngộ bi thảm hắn vẫn đau lòng không thôi Giờ này cũng bột phát phẫn nộ đúng Lão tử muốn một quyền phanh hắn thành thịt vụn Như thế mới có thể thỏa hận trong lòng. Cổ diêu nhìn hai nơn. Gơn. u, Vinh. Quy. Quy. y, Mà vừa sợ vừa sầu hổ. Nếu để cho hạ hầu cẩn đại ca kính mến này biết mình là hôn thủ cường bạo đoan một tình thì huynh ấy xử mình thế nào? Cổ diêu không dám tưởng tượng. Trở về phòng cổ diêu miên mang trằn trọc không ngủ được cứ bị hình ảnh đoan một tình ám ảnh mãi. Cổ diêu biết mình điên mất rồi, đây là tình đầu, mối tình khắc cốt ghi tâm cũng là mối tình đầu vô vọng. Chính mình hủy hoại đoan một tình giờ này mình lại lãnh hậu quả. Một mình cho cô đơn thống khổ cùng với nỗi nhớ thương tương tư hành hạ. Thật là đáng mà đáng mà. Thần thánh học viện chi làm ngũ hoa bát môn tùy theo tính chất bất đồng có thể chi làm bốn ngành lớn ma pháp bộ. Vũ kỷ bộ Ngoại công bộ Kỳ môn bộ Ma pháp chính là bộ cua ma pháp sư. Vũ kỷ chuyên nghiên cứu nội tu cùng đấu khí. Ngoại công thì tên nói lên ý nghĩa Riêng kỳ môn bộ thì hơi hiếm thấy ma pháp sư là sủng nhi của thần không phải ai cũng có thể trở thành người có nghề nơn gân hương, e b cao quý này ngoại công tu luyện lại quá là gian khổ trừ khi thân thể cường hãn trời sinh như hạ hầu cẩn mới có thể theo đuổi kỳ môn mà đơn giản ai kêu là kỳ môn rồi chỗ luyện kim nguyên tố ban của tạp la không quá hai người ít tới đáng thương ma pháp ngoại công và kỳ môn tổng số học viên cộng lại còn thu vũ kỷ bộ dù sao đấu khí cũng là chủ lực trên đại luộc còn cổ diêu thuộc khai thác hệ có thể nói là thuộc bộ vũ kỷ Đây là một cái hệ cấu hổ vô cùng tất cả thí tập sinh tu luyện đấu khí thi không qua kiểm tra mà đăng ký thí luyện đều bị ném vào đây nên có thể xem là thí luyện ban. Dù nói vậy có chút khó nghe nhưng như vậy có thể nói rõ tính chất của ban này. Mặc kệ nghề nơn, gơn, ghi, y, e, b, gì Cũng kệ là tu luyện loại hình đấu khí gì chỉ cần là thí tập sinh có đấu khí đều bị ném vô nồi hổ lốn khai thác ban này. Không có bất cứ chuyên môn nào thì hiệu quả của hệ cũng có thể biết. Không ai giống ai chút nào mà lại đi học một chỗ. Đạo sư cũng chưa chắc đúng nghề với học viên thì làm thế nào có thể giảng giải hết tất cả đặc điểm cũng từng nghệ. Hay nói cách khác đạo sư chỉ dạy căn bản của đấu khí không có chút tính thực dụng. Hết giờ thì vỗ môn biến mất so với mấy con thỏ còn nhanh hơn nhiều, mặc kệ đám đệ tử tự mình học tập. Giáo phong nghiêm túc của thần thánh học viện không có ở thí tập ban dù là cái bóng cũng không thấy. Đương nhiên chuyện này có thể giải thích vì thí tập ban còn đông hơn chính quy mấy trăm ban cộng lại là vài vạn mà đạo sư thí có hạn họ không thể hao quá nhiều tinh lực cho những thí tập sinh này bởi thế học viên không có coi trọng khai thác ban chỉ như là thái độ thả trâu ăn cỏ nếu có tiềm chất nhảy từ chỗ này lên ban chính quy thì phải nói là có tài sau này sẽ phân vào ban khác là trọng điểm bồi dưỡng Nghe liền 6-7 ngày lý luận thì cổ diêu nổi giận. Phải biết là Đạo sư của thần thánh học viện có thực lực nhưng nếu so với siêu cấp biến thái cao thủ như Philip thì còn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa Philip dạy cổ diêu chỉ một mình có thắc mắc có hỏi là có đáp. Dù tu luyện có chuyện thì cũng có thể giúp tất nhiên là tốt hơn kiểu dạy hổ lốn này nhiều. Lãng phí mấy ngày cổ diêu cuối cùng quyết định chỉ ở thần thánh học viện cho có màu. Khỏi phải đi học ở cái ban khai thác chết tiệt đó nữa mà là tự mình tu luyện nếu không khẳng định 3 tháng sau sẽ bị đào thải. Rớt kiểm tra là cái chắc. Vì vậy cổ diêu nghiên cứu linh động tiếp. Từ ngày vào tiêu gia môn hắn đã hạ vị trí tê, U. Vinh. Quy. Quy U luyện linh động mà Dương Phong dạy xuống một bậc. Thật ra linh động cũng không phải của Dương Phong mà từ đệ đệ sớm mất đi của hắn. Còn Dương Phong chuyên tu kim hệ đấu khí, linh động chỉ có tâm pháp. Khi mà Dương Phong truyền cho Cổ Diêu thì không lâu cũng gặp bất hạnh. May mà lúc đó Cổ Diêu nhiệt tình học võ. Lưu lại toàn bộ những gì Dương Phong dạy Sau này lại được Philip chỉ điểm mới có thể từ từ hiểu rõ Có tiêu gia vô cực đang tẩy tuổi Thân thể cổ diêu sớm thoát thai hoán cốt Tu luyện đỡ công một nửa Hắn cũng phi thường thông minh T U Vinh Quy Quy ờ kia chỉ là thiếu tính nhẫn nại nay vì đoan một tình mà kiếp thiết cho nên chuyên chú tu luyện Nên trên đường võ tiến rất nhanh Mỗi ngày đều sống rất sung mãn ở thần thánh học viện Đảo mắc một cái, sắp hết học kỳ, đã gần ba tháng cũng sắp phải kết thúc cuộc sống thí tập sinh Vô sĩ đạo tặc. Quyển năm thần thánh học viện Chương 11 Linh Động Dịch Phi Lông Ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Ngày thi càng ngày càng gần nhưng đạo sư khai thác ban căn bản là bỏ mặt đệ tử cho bọn họ tự mình tu luyện. Cổ diêu tu luyện càng ngày càng thêm khắc khổ trước ngày kiểm tra hắn tới luyện võ trường tới nửa đêm mới trở về. Đi qua khỏi khu rừng cây của học viện. Hắn mới chuyển thân bay chui vào đó Khi đã vào sâu trong rừng rậm Cổ diêu ngầm vận đấu khí Hai nắm tay hắn sáng lên Trong đêm tối phát ra ánh sáng nhàn nhạt huyền Quang Linh động theo tiếng quát của cổ diêu Một mảnh hỗn độn bay ra từ tay hắn đánh vào gốc cây gần đó cây cổ thụ run lên lá rơi tứ tán trên thân lưu lại một vết lõm của quyền ảnh sâu 4 năm tấc cổ thụ cứng như thế mà hắn lưu lại dấu vết như thế có thể nói là có chút thành tựu linh động là cách công kiếp hắn ngộ ra từ linh động dù nội lực ngưng động còn hạn chế và lực công kiếp hơi yếu ớt nhưng mà cổ diêu dùng thấy rất vừa tay Phải biết là năm tháng trước cổ diêu còn chưa biết nguyên tố cảm nhận là gì. Mà cái loại đấu khí này cũng chỉ mới tập 3 tháng. Mà có thể có thành tựu như vậy có thể nói là hy hữu. Dù nói hắn có chút may mắn gặp kỳ ngộ nhưng mà không chỉ có như vậy. Nếu đưa tới bất kỳ học viện nào cũng sẽ trở thành tân binh trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà đây là thần thánh học viện không phai học viện bình thường Trình độ này chỉ là đạt yêu cầu làm đệ tử chính thức Bởi vì thế cho nên cổ diêu không biết mấy ngày sau này Mình có nhập pháp nhãn của mấy vị đạo sư hay không Nhìn quanh không thấy ai cổ diêu mới bay lên một gốc cây gần 10 thước gần đó Vững vàng trụ lại Sau đó gian rộng hai tay Dùng chân khinh phiêu lao xuống theo kiểu chút đầu tốc độ roi càng lúc càng nhanh Mắt thấy sắp đầu gần chạm đất mà cổ diêu chưa có dấu hiệu dừng lại trượt tên hạ hầu cẩn có cái đầu cứng hơn thép Thì dù là ai mà bị va chạm thế này thì không chết Cũng trở thành ngu ngốc vì chấn thương sọ khỉ Đương nhiên cổ diêu không muốn tự giác hay ngu ngốc gì hết Khi đầu hắn còn cách mặt đất nửa thước thì tự nhiên hắn lại lượng lên bay cao hơn 10 thước nhẹ nhàng lao về trước cứ như khinh yến. Nếu có ai mà thấy thì phải kinh ngạc không cùng. Đang lao nhanh tốc độ kinh khủng mà đổi hướng chính là trò mà chỉ có siêu cao thủ mới dám diễn nhưng mà đây là huyền diệu của tiêu gia vô ảnh. Khi mà tới đất hai tay cổ diêu bắt chéo... Chém ra một quan ảnh bán nơn, gơn, u, e, t, phá phong liếm thẳng vào một gốc cổ thụ khác. Cổ thụ bị cắt đứt gần hết chỉ dính lại một điểm nhỏ cuối cùng chịu không nổi chi nha một tiếng rồi đổ ầm cát bụi mịt trời. Bất kể chỗ nào trong học viện, trừ tu luyện trường. Phá hủy cái gì đều phải đền tiền cho nên cổ Diêu vội phóng một trái đạn khói chạy ra nhanh. Khi đã ra khỏi rừng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. So với Linh Động, tiêu gia vô ảnh của hắn đã lợi hại hơn nhiều. Không còn cùng cấp bậc nữa mà đã tới cảnh giới biến dị. Chiêu phong nhận vừa rồi là minh chứng hay nhất. Chỉ nói sức hủy diệt đã ngang hang với cao cấp chiến sĩ chuyên tu phong hệ. Nếu xét thêm kinh công và cách biến hóa của chiêu thức thì cao cấp chiến sĩ thu hắn xa. Ai da nếu có thể thi triển trong thi kiểm tra là tốt rồi chỉ có cái vấn đề nó là tuyệt kỹ của đạo tặc. Tổ sư của tiêu sao môn ai mà không gan to mật lớn, phỏng chắc là thần thánh học viện cũng có sớ rớ qua là tất nhiên. Thở dài cổ diêu dùng tiêu giao du lao ra khỏi cửa, chỉ có môn khinh công này là dám chơi thoải mái mà thôi. Vì để cho hàng đan có thể ở lại cổ diêu mang linh động truyền cho hàng đan cũng không có lòng mà dạy cho nàng cái sở ngộ của chính mình. Ngày mai kiểm tra hôm nay hắn tất nhiên phải coi nàng thế nào. Hàng đan đứng ở chỗ hẹn thường ngày thấy cổ diêu nàng gọi to cổ diêu ca ca tới rồi. Cổ Diêu cười nói ngày mai kiểm tra rồi đang đang muội chuẩn bị tốt chưa vậy? Hàn Đan gật đầu tự tin Cổ Diêu ca ca muội tin mình có thể qua kỳ này. Mấy tháng độc lập làm cho Hàn Đan không còn là tiểu cô nương cái gì cũng nhờ người khác. Vẻ mặt tự tin đã xuất hiện trên nét mặt còn chưa hết nét ngây thơ. Nơm Đem lực lượng mạnh nhất của muội thể hiện cho huynh xem Hảo cùng lúc nói chuyện một màn huỳnh quang bao phủ thân thể nhỏ bé mềm mại của nàng Có thể cho đầu khí bao phủ toàn thân Đó là tiêu chuẩn đặc thù của vũ giả Cũng là cấp vật của cao cấp chiến sĩ Linh động Hàng đang kêu một tiếng Một quyền ảnh phóng ra từ tay nàng đánh nát bấy một tảng đá Linh động của nàng hình như còn lợi hại hơn cổ diêu Mới có mấy ngày không gặp nàng lại tiến vào một giai mới Dưới sự chỉ điểm của hàng đại hộ căn cơ của hàng đang là vô cùng tốt Nhưng mà tốc độ tiến bộ của nàng vẫn là ngoài dự liệu của cổ diêu Hơn nửa thể chất của nàng khác hắn thường nhân Khi luyện linh động cổ diêu gặp chút ít khó khăn Còn nàng thì hoàn toàn không có Cổ diêu vì hàng đan mà vui vô vùng dù nàng còn thiếu kinh nơn. Gơn. Gì. em, mương. Thật chiến nhưng mà thi kiểm tra chắc là không làm khó nàng đang đan. Vậy là ta yên tâm. Hảo hảo luyện tập đi nha. Dạ hàng đan chăm chú gật đầu cổ diêu ca ca. Ta nhất định sẽ cố gắng làm cho cha mẹ đều biết ta ở trong thần thánh học viện. Nhang tới cha mẹ nàng miệng cười cổ diêu có chút cứng ngắc thầm kêu không ẩn. Sớm muộn gì nàng cũng biết cha mẹ ta ngộ bất hạnh. Thật là một tiểu cô nương khốn khổ. Bây giờ cổ diêu đã xem hàng đang là thân muội muội trong lòng thấy tiếc thương cho nàng. May mà hàng đang ngày càng kiên cường, có lẽ khi biết sự thật nàng có thể chấp nhận. Mới vào thần thánh học viện hắn lo xem hàng đang có qua kiểm tra hay không nhưng bây giờ cổ diêu lại phải tự lo cho trình mình. Vô sĩ đạo Tặc, Quyển 5 thần thánh học viện Chương 12 Trắc Thí Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Sáng sớm, trong thần thánh học viện đã tràn ngập không khí khẩn trương, mà loại không khí này đến từ các thí tập đệ tử. Hôm nay chính là ngày thí tập sinh phải thi kiểm tra. Nếu có thể qua được kỳ thi này thì có thể ở lại và trở thành đệ tử chính thức của thiên cổ kỳ danh học viện này. Nếu không thì đành phải cuốn gói về nhà. Cho nên kỳ thi này vô cùng quan trọng. Có thể nói đây chính là một bước ngoặt ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của bọn họ. Các khóa học của thần thánh học việc buộc phải tạm dừng vì tất cả các sân huấn luyện đều được dùng làm nơi kiểm tra. Kỳ thi kiểm tra bắt đầu lúc 7 giờ, bên ngoài sân huấn luyện đứng đầy đệ tử. Cổ Diêu Thi ở sân huấn luyện số 35 Vì tránh cho ngoại giới ảnh hưởng đến các thí sinh khiến cho họ không thể phát huy hết khả năng của mình cho nên trong sân huấn luyện đã được phong bế. Chỉ có thi sinh đến lượt thi mới có thể đi vào. Còn những người khác chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà kiên nhẫn chờ đợi. Không thể nhìn thấy được sự tình bên trong sân huấn luyện. Những người đứng ngoài chờ đợi có vẻ mặt cũng không giống nhau Có người trù trừ Cũng có người bàn hoàng bất an Đi tới đi lui hàng trăm sắc thái khác nhau Trong lòng bọn họ vô cùng phức tạp Vừa hy vọng có thể mau chóng đến phiên mình Cũng lại vừa hy vọng từ từ mà đến phiên mình Một đệ tử từ trong sân huấn luyện đi ra tất cả ánh mắt không tự chủ mà nhìn sang vị đệ tử đó chỉ thấy vị đệ tử đó dáng vẻ khổ sở vẻ mặt uể oải cơ hồ như muốn khóc lưỡng thượng bước ra đó chính là đệ tử vừa vào thi kiểm tra xem ra chắc là có một vé về quê rồi 267 Lỗ mân vị đạo sư phụ trách đọc mã số của thí sinh tiếp theo vào kiểm tra Một đệ tử có trang phục chiến sĩ cố gắng trấn tĩnh tinh thần Sau đó đi vào sân huấn luyện Nhưng sau đó khi đi ra lại cúi đầu ủ rũ Lại một người nữa giống như trước được một vé về quê 268, ba khắc Rớt 269, cổ ngã tư Lên đường về quê Mỗi người sau khi đi vào thì đều giống nhau chưa đầy 2 phút đã đi ra Bây giờ đã là giữa trưa Từ sáng đến giờ Đã có hơn 200 người đi vào Nhưng khi đi ra thì chỉ có hai người trên mặt hiện lên nụ cười Đại khái xem ra cũng chỉ mới có khoảng 3 người thông qua kiểm tra Những người khác hoàn toàn rớt hết Tỷ lệ thí tập sinh thông qua kiểm tra ngay cả một phần trăm cũng không đến. Mặc dù biết rằng việc thí tập sinh thông qua kiểm tra là vô cùng khó khăn và tàn khốc, nhưng lúc này chúng đệ tử mới cảm giác trái tim có chút lạnh. Nhìn dáng vẻ cô đơn lẻ loi của một đệ tử vừa bị rớt trong kỳ kiểm tra đi ra thì trong lòng có cảm giác thỏ tử hồ bi. Tiếp đến không lâu nữa không biết mình có giống như họ không Sẽ có cảm giác mất mát khi rời xa thần thánh học viện 324 Cổ Diêu Đến xế chiều rốt cục cũng đến phiên Cổ Diêu Dưới ánh nhìn của mọi người Cổ Diêu chậm rãi bước lên thềm đá của sân huấn luyện Thấy tỷ lệ đầu thấp kinh người Hắn cũng cảm thấy kinh hãi Bất quá hắn không phải loại người suy tính hơn thua. Sải bước đi vào trong sân huấn luyện. Dựa vào bản thân, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Thi kiểm tra vô cùng đơn giản. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Khi thi thì thí sinh dùng chiêu thức đắc ý nhất của chính mình để công kích Đạo Sư. Sau đó thì tiếp nhận một lần công kích của Đạo Sư. Sau đó đạo sư sẽ quyết định Đậu hay rớt thì lúc đó chỉ biết trông vào số trời mà thôi Vì không để gọi là ổn phía nhân tài cho nên trong sân huấn luyện còn có thêm hai vị đạo sư Nếu như cho rằng vị đạo sư trắc thí quyết định không thỏa đáng thì cũng có thể kiến nghị Nhưng trong lịch sử thần thánh học viện chuyện này rất hiếm có Dù sao mỗi đạo sư trắc thí đều có ánh mắt độc đáo, nên sẽ có kết quả chính xác. Dùng chiêu thức mạnh nhất của ngươi công kết ta, có thể sử dụng bất kỳ phương thức nào nhưng ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Bắt đầu đạo sư trắc thí nói chuyện vô cùng tiết kiệm, giống như là nói nhiều sẽ có hại cho cơ thể vậy. Sau khi cổ diêu thi lễ thì cũng không có nói nhiều Thầm vận linh động Trong tiếng bạo quát Hai đạo trình lực phát ra Hướng đến chỗ đạo sư oanh kiếp ngoại trừ tiêu gia vô ảnh Thì linh động chính là kỹ năng mạnh nhất mà cổ diêu có thể thi triển được Nhưng vị đạo sư này lại không hề nhăn mặt Vương ngón trỏ tay phải ra Bàn tay giữa không trung điểm hai cái Linh động do cổ diêu phát ra biến mất không còn tâm hơi Cổ diêu cũng không có cảm giác ngoài ý liệu Dù sao thì thực lực của hắn so với đạo sư trắc thí chênh lệch nhau không nhỏ Kinh lực của mình bị đối phương dễ dàng hóa giải là chuyện có thể đoán được Đến phiên ta Đạo sư Trắc Thi nói ra vài chữ như là nhắc nhở Cũng không thấy hắn làm thế nào Thân hình phúc chốc biến thành một cơn gió Ngón trỏ điểm về phía cổ diêu căn cứ theo quy tắc kiểm tra Cổ diêu có quyền đỡ đòn Né tránh hoặc là lấy công làm thủ Kinh nghiệm thực chiến thì cổ diêu vô cùng nghèo nàn, Cho nên so chiêu không phải là thượng sát vì thế hắn phi thân lùi về phía sau hơn nữa trong không trung lại liên tục biến hướng xáo trộn phán đoán của đối phương nhưng dù sao thì đạo sư của thần thánh học viện cũng là cao thủ cứ như âm hồn không tiêu tán mà bám chặt lấy cổ diêu không tha sau khi biến hướng năm sáu lần mà không thể nào gia tăng khoảng cánh với đạo sư được Cuối cùng một đạo hình khí từ ngón trỏ của đạo sư bắn đến đúng ớt của cổ diêu. Cổ diêu dừng chân hắn biết đợt kiểm tra này đã kết thúc còn lại chỉ là trông chờ vào kết quả. Sức mạnh quá yếu không bằng của trung cấp chiến sĩ. Đạo sư chậm rãi nói. Cổ diêu nghe thế thì trong tâm đã có nửa phần cảm thấy nguội lạnh nhưng kinh công thân Pháp lại không tệ. Kinh công vừa rồi của cổ diêu chính là dùng đấu khí của linh động kết hợp với tiêu giao du. Hiệu quả suy giảm nhiều. Nhưng dù sao thì tiêu giao du cũng chính là kinh công đứng đầu thiên hạ. Nên dĩ nhiên cũng chiếm được bình phẩm tốt của đạo sư. Nghe đến đó thì cổ diêu lại thắp lên tia hy vọng. Bây giờ chính là lúc đưa ra quyết định. Cuối cùng không biết kết quả thế nào quyền kỳnh cương mãnh, thân hình linh hoạt. Hai đặc điểm hoàn toàn bất đồng có thể dung hợp với nhau được, xem như là có đủ tư cách. Đạo sư nói thì rất bình thản nhưng khi cổ diêu nghe được ba từ cuối cùng thì lại cảm thấy hưng phấn vô cùng. Chút nữa là không kiềm chế được mà nhảy cẩm lên rồi. Liên tục nói cảm ơn, cảm ơn, Ngươi sử dụng công pháp khá tốn nhiều công sức nhưng sức lực không đủ, điểm này cần phải chú ý, lui ra đi. Khi nói những lời này, đạo sư vốn là có chút kinh ngạc. Thí tập sinh này có lực lượng so với kỹ xảo thì cách biệt một trời một vực. Theo lý thì hắn vô cùng yếu kém. Vốn không thể nào sử dụng đấu khí linh hoạt như thế được. Nhưng hết lần này lần khác lại có thể làm được điều đó Nên đây là lần đầu tiên đạo sư mở miệng nhắc nhở Nếu đổi lại là người khác thì loại đấu khí cỡ này thì hắn đã không thêm để ý đến Vân cổ diêu thi lễ sau đó hưng phấn mà rời khỏi sân huấn luyện Gánh nặng trong lòng đã được tháo bỏ, ngay cả không khí chung quanh cũng cảm thấy tươi mát hơn Các thí tập sinh khác thấy vẻ mặt của cổ diêu là biết hắn đã thông qua trắc thi Trong mắt tỏ ra vẻ hâm mộ Người may mắn như hắn ở trường thi số 35 này chính là người thứ ba